Chào mừng các bạn đến với tập thứ 59 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái ký án. Trong tập trước, tiểu ngũ là kẻ đã ăn máu thái tuế năm xưa, giờ biến thành tên khát máu ăn thịt người như quỷ đói. Có cách nào tiêu diệt hoàn toàn loài quỷ mộng thái tuế này để trừ hậu họa về sau không? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Điều viên mục giã không thể ngờ tới là sau khi ba người vào hàng thì lại tách nhau ra. Mặc dù cậu nhìn thấy đoàn phòng chạy xa, nhưng khi kéo được hoác nhiễm đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng đoàn phòng đâu nữa. Hoác nhiễm lo lắng hỏi, đội trưởng đoàn đâu rồi? Viên mục giã lắc đầu, không cần lo lắng, anh ấy đi tìm mấy người anh đại quân rồi. Nhớ kỹ, một lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải theo sát tôi, nhớ chưa? Hoác nhiễm gật đầu, anh viên yên tâm đi. Do lần trước gặp thủy triều, nên bọn họ không phát hiện ra cái động này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Mặc dù viên mộc dã và hoắc nhiễm đuổi theo đúng hướng đoàn phong chạy, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy đoàn phong và nhóm đại quân đâu. Đến tận khi viên mục dã ngửi thêm mùi vị quen thuộc kìa, cậu mới biết mình và hoắc nhiễm đã đến gần ao máu. Đột nhiên viên mộc giã nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ba điểm sáng vụt qua khi đó, có thực sự là nhóm đại quân không? hay đây là kế điệu hồ ly sơn của đối phương? Mặc dù viên mộc dã không sợ tiểu ngũ, người chưa từng xuất hiện trong thế giới thực của cậu, nhưng bên cạnh cậu bây giờ còn có cả hoắc nhiễm. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu không chắc chắn có thể bảo vệ được cả tên nhóc này. Nghĩ đến đây, viên mộc giã định để hoắc nhiễm đi ra ngoài trước, nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ lại. Nhớ đâu đối phương muốn phân tán bọn họ ra, sau đó xử lý từng người một thì sao? Trong lúc viên mộc giã đang dò dự, thì cậu và Hoắc Nhiễm đã đi đến trước ao máu, loại cảm giác quen thuộc một lần nữa ập vào cậu, dụ hoặc tâm trí cậu, từng bước, từng bước đến gần ao máu. Hoắc Nhiễm thấy về mặt viên mục dã không ổn, thì lập tức nhớ đến phản ứng của viên mục dã khi đến đây lần trước. Cậu ta lo lắng hỏi, anh viên, anh không sao chứ? Viên mục giã sùa xua, xua tay, cậu cố ý muốn đến gần, để nhìn xem tình hình trong ao thế nào, nhưng lại sợ đến gần quá sẽ mất khống chế. Nên cậu nói về Hoác Nhiễm, tôi không sao, cậu đến sát cái ao nhìn xem bên trong có thứ gì. Hoác Nhiễm gật đầu rồi đi đến gần ao máu, không ngờ tên nhóc này vừa đi đến gần thì cơ thể bông giật mình đứng xứng lại, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Viên mục dã vội hỏi, bên trong có gì thế? Hoác Nhiễm từ từ quay đầu lại, sắc mặt tái xanh, cậu ta nói, bên trong có người. Viên mục dã không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Cậu nhanh chóng chạy đến ao máu để xem. Không ngờ cậu lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trời vời bên trong. Anh ta trông giống một trong bốn người nhân viên đã mất tích. Không kịp nghĩ nhiều, viên mục giả lập tức nhảy xuống ao máu để cứu người. Nhưng không ngờ cậu vừa đến gần đã cảm thấy những thứ bùn máu trong ao máu này có tính hấp thụ rất mạnh. Giống như bước vào một lớp bùn sâu không thấy đáy vậy. May mà viên mục giả thấy nguy không loạn. cậu nhân lúc người mình chưa bị chìm sâu xuống lớp bùn máu, mà vươn tay chụp về phía người đàn ông trước mặt. Không ngờ đúng lúc này, người đàn ông khi nãy còn không nhúc nhích, bỗng nhiên xoay người, ghim chặt cổ viên mục giã, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, ôm thật chặt lấy cậu. Hải trần viên mục giã bị bùn máu hút chặt, cổ thì bị người khác bóp mạnh. Nhất thời cậu rơi vào thế bí không tránh thoát được. Mà điểm chết người nhất chính là hoắc nhiễm ở trên thấy thế nên lao xuống cứu cậu. viên mục giã muốn hét lên bảo cậu ta đừng xuống nhưng tiếc rằng cổ cậu bị người khác bóp chặt không phát ra được tiếng nào nhưng kỳ lạ thay khi hoắc nhiễm vừa đặt chân xuống ao máu thì bàn tay trên cổ viên mục giã cũng buông lỏng lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia đây đâu phải người nhân viên nào rõ ràng chính là tiểu ngũ mà đoàn phòng nhắc đến hít thở lại được viên mục giã hò kịch liệt đối phương thấy viên mục giã và hoắc nhiễm đều đã bước vào ao máu thì khẽ cười từ từ lùi về phía sau. Về mặt gã, ánh lên giữa đắc ý, như nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy. Sau khi viên mục dã ngừng hò khàn, định quay đầu bảo hoắc nhiễm nhanh chóng đi lên, thì vừa quay lại, đã thấy tên nhóc kia dùng vẻ mặt đau khổ nói. Anh viên, em cũng bị lún xuống rồi. Viên mục dã chửi thầm trong lòng, mặc dù cậu không rõ vì sao đối phương muốn lừa hai người họ cùng vào ao máu, nhưng với khoảng cách bây giờ giữa cậu và hoắc nhiễm, thì nếu đối phương làm gì hoắc nhiễm, cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn. Thế nên cậu muốn nhân lúc mình chưa chìm hẳn, cố gắng di chuyển đến gần hoắc nhiễm. May mà viên mộc dã khỏe hơn hoắc nhiễm nhiều, cho nên cậu dùng hết sức cuối cùng cũng đến được bên cạnh cậu ta, đồng thời lấy bộ đàm bên hồng cậu ta xuống, rồi gọi to đoàn phong và mấy người kia. Tiếc rằng sóng điện đàm trong động bị nhiễu mạnh, tạm âm rất lớn, gần như không nghe được đầu bên kia nói gì. Một giọng nói cực kỳ u ám truyền đến từ trên đỉnh đầu hai người. Đừng phí sức nữa. Viên mục giã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tiểu ngũ lúc này đã thoát ra khỏi ao máu về mắt gã dữ tợn, cười nói Bọn chúng tạm thời không quay về được đâu. Chúng mày cơ ngoan ngoãn ở đó đi. Viên mục giã dò hỏi Mày là tiểu ngũ hả? Cơ thể đối phương rõ ràng dùng mình một cái nhưng gã nhanh chóng cười và nói Mày quen đoàn phong. đương nhiên biết tào là ai lão già đó ra cái vẻ đạo mạo ngụy quân tử lúc trước già nhân già nghĩa đốt hết thì thái tuế đi kết quả không phải chính mình cũng ăn thứ đó sao Viên Mục Giã cười lạnh mày sai rồi Đoàn Phong có chuyện riêng của anh ấy hơn nữa chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu trước khi gặp bọn mày mày cũng không tự nhìn lại cái vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của mày đi mày có thể sánh được với anh ấy sao Tiểu ngũ nghi ngờ nói Mày lừa được người khác Nhưng không lừa được tao đâu Nếu như đoàn Phong không ăn thứ đó Làm sao có thể sống đến bây giờ chứ Viên mục giã hỏi ngược lại gã Thứ đó thực sự Có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao Tiểu ngũ cười phá lên Đương nhiên Nếu không làm sao tao giữ được dáng vẻ như thế này Viên mục giã tiếp tục dò hỏi Nhưng những thứ đó rõ ràng Đã bị đoàn Phong đốt hết đi rồi mà Hay nên nói trước khi đốt hang núi Mày đã tự giấu riêng máu thái tuế cho mình Tiểu ngũ tỏ về khinh thường Những chuyện đoàn phòng biết Đều là những chuyện tao muốn cho nó biết Thật ra Thứ đó chẳng phải máu thái tuế gì cả Mà phải gọi là nhục chi Viên mục giã ngạc nhiên Nhục chi là cái gì Tiểu ngũ cười nói Sao Muốn kéo dài thời gian à Vô dụng thôi Mày và thằng nhóc kia đều rơi vào trong rồi Cho dù thế nào, cũng phải để lại một đứa. Viên mục dã đã từng làm cảnh sát. Lúc thẩm vấn cũng dùng quen mấy loại chiến thuật tâm lý này rồi. Đương nhiên sẽ không vì dăm ba cầu mà bị rối loạn. Nhưng hoắc nhiễm lại không nhận ra điều đó. Tên nhóc này vẫn còn trẻ, lá gan cũng nhỏ. Nghe tiểu ngũ nói vậy thì sắc mặt trắng bạch ra, mắt trợn lên, dùng hết sức dễ dụa hai chân. Nhưng càng dễ dụa, càng bị hút chặt hơn. Viên mục giá nhẹ nhàng chấn an cậu ta Tiểu nhiễm nhìn tôi này Không có chuyện gì đâu Đội trưởng đoàn nhất định sẽ đến cứu chúng ta Trước lúc đó tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu hết Hoác nhiễm vội vàng gật đầu Ờ em biết rồi anh viên Tiểu ngỗ đứng ngoài ao máu Nhìn hai người bên trong Ánh mắt âm hiểm gã cười Cậu bạn nhỏ Nếu tôi là cậu Tôi sẽ lo lắng người đang đứng bên cạnh mình mới đúng Hoắc nhiễm đương nhiên không hiểu ý Trong lời nói của đối phương Nhưng viên mục giả hiểu rõ Vì sao tiểu ngũ lại nói vậy Bởi vì bây giờ cậu có thể nhìn rõ vị trí Những mạch máu lớn trên cổ hoắc nhiễm Giống như chỉ cần cậu há mồm ra Là có thể cắn được nó Nhưng cuối cùng Viên mục giả vẫn lắc đầu thật mạnh Để mình tỉnh táo lại Sau đó cười lạnh nói với tiểu ngũ Sao thế Bản lĩnh của mày chỉ có thế này thôi à Tiểu ngũ chỉ nhìn cậu mà không nói chuyện Sau đó gã quay người đi thẳng ra ngoài viên mục giã không biết trong lòng gã tính toán cái gì, nhưng nội tâm cậu đang dậy sóng dữ dội, dường như phía đoàn phòng cũng sắp xảy ra chuyện. Thế là viên mục giã hết to về phía tiểu ngũ đang chuẩn bị rời đi. Mày quay lại đây, nói cho rõ ràng đi đã, tiểu ngũ! Nhưng đáp lại cậu, chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng xa. Sau khi gã đi, bốn phía xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời khát vọng đối với máu chồng viên mục giã cũng bị phóng đại chồng nháy mắt. Hô hấp của cậu dần dần có biến đổi lớn, hơi thở cũng trở nên không ổn định. Trong lòng viên mục dã rất chật vật, với tình hình trước mắt, việc cậu mất khống chế chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên nhất định cậu phải nhân lúc lý trí của mình còn tỉnh táo mà đưa tên nhóc hoắc nhiễm này ra khỏi ao máu mới được. Nhưng chuyện này nói thì dễ, làm lại khó như lên trời, hai người bọn họ hiện giờ đều đang bị đống bùn máu này hút chặt. Giờ còn khó di chuyển hơn nhiều so với trước đó rồi Làm sao có thể đưa hoắc nhiễm ra khỏi ao máu này đây Nhưng dù khó viên mục giả cũng nhất định phải làm được Nếu không Cậu sợ rằng đợi đến khi mình mất kiểm soát Thì sẽ gây ra chuyện khiến mình phải hối hận Nghĩ vậy viên mục giả quan sát kỹ xung quanh Muốn tìm xem có chỗ nào Để mình có thể mượn lực hay không Kết quả cậu nhìn quanh một vòng Chỉ thấy xung quanh cái ao máu này Trụi thủi lùi Chẳng có bất cứ thứ gì để cậu bám vào, ngay cả bốn vách tường bên trong ao máu cũng bóng loáng. Chưa nói đến việc nửa người dưới bị quấn chặt, cho dù là tứ chi có thể hoạt động bình thường cũng chưa chắc đã leo lên được. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vàng lên bên tài viên mục dã. Uống máu của thằng nhóc này, mày có thể đi ra khỏi ao máu. Uống đi, tuổi trẻ như vậy máu nhất định càng ngon ngọt. có thể thỏa mãn khát vọng đã khống chế từ lâu của mày, khiến linh hồn mày cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Uống đi, đừng do dự nữa. Chỉ cần một ngụm thôi, cậu ta cũng đâu có chết. Nhanh uống đi. Ngày vậy, viên Mộc giã giống như người bị thôi miền, ánh mắt nhìn về phía Hoắc nhiễm bắt đầu trở nên mơ hồ. Thậm chí một tay của cậu không khống chế được, đã bóp lấy cổ Hoắc nhiễm, xoay mặt cậu ta sang một bên. Lộ ra chiếc cổ trắng nõn Hoặc nhiễm ngờ ngác Trong lòng cậu ta cũng biết Có lẽ viên mục dã sắp phát bệnh rồi Mặc dù cậu ta muốn đẩy bàn tay Đang bóp cổ mình ra Nhưng lúc này viên mục dã khỏe kinh người Chỉ dùng một tay đã khống chế được cậu ta Không cử động được chút nào Không bao lâu sau Mặt viên mục dã tiến sát đến Cậu dùng mũi ngửi ngửi cổ hoặc nhiễm Dường như cậu nghe thấy cả tiếng máu Chuyển động bên dưới làn ra Lúc đó hoắc Nhiễm sợ đến ngay người, giọng nói cậu ta run run. Anh viên, anh tỉnh táo lại đi. Có lẽ một tiếng anh viên của hoắc Nhiễm đã gọi lại được chút tỉnh táo cho viên mộc dã Cậu buông lỏng tay ra, sau đó dùng sức lắc đầu thật mạnh. Cậu nói, không được, cậu phải nhanh chóng leo lên. Cứ tiếp tục thế này, tôi sắp không khống chế nổi mình nữa rồi. hoắc Nhiễm cuống đến mức sắp khóc. Nhưng bây giờ em không cử động được, phải làm sao? Viên mục giã nghề thế thì hít sâu một hơi Sau đó nhìn xung quanh và bảo Đừng sợ, tôi đã có cách Điều cậu cần làm bây giờ Là phải điều tiết hồ hấp Để hơi thở ổn định lại Hít thật sâu Đúng, cứ như thế bình tĩnh lại đã Thật ra những điều Viên mục giã nói Không phải cho hoắc nhiễm nghe Mà là nói với chính mình Cậu chỉ muốn dùng cách này để hoắc nhiễm tỉnh táo lại Đồng thời cũng vứt bỏ tạm niệm trong đầu mình Tập trung suy nghĩ xem Tiếp theo nên làm gì Để đưa hoắc Nhiễm ra khỏi ao máu này. Hoắc Nhiễm cao 1m79, nặng 62 cân, cân đây hình như còn lên cân nữa. Nghĩ thế viên mục dã bèn hỏi hoắc Nhiễm. Bây giờ cậu nặng bao nhiêu cân? Hoác Nhiễm ngạc nhiên. Cậu ta không nghĩ đến viên mục dã lại hỏi cân nặng của mình trong thời khắc quan trọng thế này. Cậu ta cũng nghi ngờ nói ra một con số. 65 cân. Viên mục dã gật đầu. Quả nhiên đã mập lên mấy cân? Được, tôi biết rồi. Bây giờ cậu hãy thả lòng cơ thể Đừng quá cứng nhắc Hoặc nhiễm nghề viên mục giã nói Mà không hiểu gì Không biết câu này của anh viên có ý gì Làm sao cậu ta biết được Viên mục giã đang có ý định ném cậu ta ra khỏi ao máu Nhưng đối với viên mục giã Đây là một nhiệm vụ bất khả thi Bởi vì từ khi biết mình có dị năng đến giờ Cậu chưa từng di chuyển người sống bao giờ Có thể thành công hay không Cậu cũng không dám chắc Nhưng cho dù thế nào Cậu cũng phải thử một lần Nếu không lời tên tiểu ngỗ kia nói sẽ thành sự thật, giữa cậu và hoắc nhiễm nhất định phải có một người ở lại. Viên mục giả không nói nhiều, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó dồn toàn lực chú ý lên người hoắc nhiễm. Nhưng thực tế khó hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Đừng nói đến việc dùng ý chí để di chuyển cậu ta, cho dù lúc này cậu đứng ở bên trên kéo cậu ta lên, như nhổ củ cải cũng chưa chắc đã kéo giật được. chứ đừng nói là lúc này cậu không có bất cứ điểm tựa nào để di chuyển cậu ta. Thử mấy lần, Hoắc Nhiễm cũng chỉ cảm thấy nửa thân trên của mình bị một lực mạnh mẽ kéo lên trên, nhưng lực kéo này yếu hơn lực hút của đống bùn máu bên dưới một chút, nên không kéo được cậu ta ra. Lúc này, người viên mục giả đã đổ đầy mồ hôi, cậu biết có tiếp tục cũng không được, cho dù mình tiêu hao hết sức lực cũng không thể đưa được Hoắc Nhiễm ra ngoài, thế là cậu lại quan sát bốn phía xung quanh. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ở bên trên ao máu có một cái cột đá hơi nhổ ra. Cậu nghĩ xem có thể tìm được thứ gì đó như dây thừng buộc vào cột đá, sau đó mình và hoắc Nhiễm cùng nhau dùng lực bám vào nó để ra khỏi ao máu này không? Cách này mặc dù tốt, nhưng lại có một vấn đề. Đó chính là tìm đâu ra sợi dây thừng dài như vậy. Trên người cậu và hoắc Nhiễm, thứ giống dây thừng nhất chỉ có hai cái dây thắt lưng, cho dù nối chúng lại với nhau. thì vẫn còn cách xa lắm. Trong tình thế cấp bách, viên mộc dã nghĩ đến một cách khác. Nhưng cậu chưa từng thử qua hành động này, nên cũng không dám khẳng định có thành công hay không. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Không được thì cùng lắm là cả hai bọn họ đều chết ở đây. Còn nếu thành công, thì biết đâu có thể nếm được hoắc nhiễm ra khỏi ao máu. Ngay vậy, tay trái viên mộc dã nắm chặt cổ tay hoắc nhiễm, rồi tập trung tinh thần. Đồng thời, tay phải hướng về phía đỉnh cột đá mà nắm chặt lại. Bây giờ bọn họ phải liều lĩnh với độ rắn chắc của cây cột đá đó. Với vị trí của cây cột đá này, cho dù nó có thể chịu đựng được trọng lượng của cả hai người mà kéo họ ra khỏi ao máu, thì cũng chỉ có thể giữ họ lơ lửng giữa không trùng mà thôi. Cho nên kế hoạch thực sự của viên mục giã, đó là mượn lực từ cột đá kéo người ra khỏi ao máu, sau đó dùng sức đẩy hoắc nhiễm ra khỏi ao máu. Bởi vì ngay cả chính cậu cũng không xác định được cột đá đó có thể chịu đựng được đến khi nào. Cho nên cậu nhất định phải nhân lúc lên được cao nhất, đầy hoác nhiễm ra. Thời cơ này không được sớm quá, cũng không được muộn quá. Sớm quá thì khoảng cách quá ngắn, không thể ném hoác nhiễm ra khỏi ao máu được. Chậm thì sợ rằng cột đá không chịu được trọng lượng của cả hai, sẽ gãy mất. Chán việt mộc dã không ngừng toát mồ hôi lạnh. Cơ thể cậu từ từ nhấc ra khỏi ao máu. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết có thể thành công hay không. Thỉnh thoảng cậu vẫn chấn an hoác nhiễm để cậu ta bớt lo lắng. Viên mục giã nhẹ nhàng nói, Chút nữa, khi bị rơi xuống phải lăn một vòng trên đất, nhớ chưa? Như thế mới không bị đau, nhớ đấy. Hoác nhiễm gật đầu, nhớ rồi, vậy còn anh? Cậu ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy cơ thể mình được nâng lên khỏi ao máu. Đến khi hai người hoàn toàn thoát khỏi sức hút của bùn máu, Hoắc Nhiễm bỗng cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, sau đó theo quán tính văng ra ngoài. May mà trước đó viên mục dã đã dặn dò hoắc Nhiễm, cậu nhóc này cũng biết nghe lời, khi rơi xuống đất không tiếp đất trực tiếp ngay. Cùng lúc đó, khi viên mục dã dùng hết lực ném hoắc Nhiễm ra ngoài thì cột đá bắt đầu có vết nứt, còn viên mục dã cũng lại rơi vào ao máu. Bởi vì rơi xuống khá đột ngột, cho nên gần như cả người viên mục dã đều ngã vào trong ao máu. cuối cùng cậu chỉ nghe theo hắc nhiễm hết lên một tiếng anh viên sau đó toàn bộ các giác quan của cậu nháy mắt bị đám buồn máu bịt kín không biết thời gian đã trôi qua bao lâu viên mục dã cảm thấy dường như mình đã chìm vào cõi hư vô vô cùng vô tận trên người lúc nóng lúc lạnh khiến cậu cảm thấy muốn bắt thứ gì nhưng lại không có điểm tựa nào đến tận khi cậu nghe theo hắc nhiễm vừa khóc vừa gọi anh viên anh mau dậy đi anh viên Em xin anh, anh đừng dọa em. Anh nhanh tỉnh lại được không? Viên mục Dã theo hướng âm thanh, đưa tay của quạng trong hừ vô. Một luồng không khí trong lành chui vào trong mũi cậu. Nhưng khi cậu thử mở mắt ra, thì phát hiện trước mắt chỉ có một màu đỏ máu. Dường như trong mắt cậu toàn máu vậy. Hoặc nhiễm đứng cạnh ào máu, thận trọng hỏi. Anh viên, anh thấy thế nào? Mặc dù viên mục Dã có thể nghe thấy tiếng hoặc nhiễm, nhưng lại rất mơ hồ, phảng phất như từ xa chuyển đến. ngay lúc viên mục dã muốn bảo Hoắc Nhiễm đi tìm nhóm đoàn phòng trước, thì cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình có thể di chuyển trong ảo máu. Rộng Hoác Nhiễm lại vàng lên. Anh Viên, anh có thể di chuyển, em kéo anh lên. Viên mục dã chậm rãi ngẩng đầu, dường như đang tìm vị trí của Hoác Nhiễm. Nhưng cậu lập tức khoát khoát tay, sau đó xoay người đi về phía trung tâm của ảo máu. Hoác Nhiễm ở bên ngoài vô cùng lo lắng, cậu ta không hiểu viên mục dã định làm gì. lại không dám khinh địch đi xuống như lần trước. Cần nhắc trong chốc lát, hoặc Nhiễm quyết định đi cầu cứu bọn đoàn phong. Thật ra hoặc Nhiễm không ngốc, mặc dù ở lại đây cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng việc này, so với việc đang trên đường đi cầu cứu, mà gặp phải tiểu ngũ, thì an toàn hơn nhiều. Tên kia thích chơi trò tỉa dần từng người. Lúc này cậu ta ra ngoài, sẽ tạo thế săn mắn hoàn mỹ cho đối phương. Nhưng cho dù gặp nguy hiểm lớn hơn nữa, hoặc Nhiễm cũng nhất định phải làm như thế. Cậu ta không thể đứng nhìn viên mục rıza xảy ra chuyện mà bản thân cậu ta lại không có năng lực cứu người, cho nên cậu ta nhất định phải tìm đoàn phong đến đây. nghĩ tiền đầy Hoác nhiễm quay lại nói với viên mục rıza, "Anh, chờ em, em đi tìm đội trưởng đoàn đến cứu anh." Sau khi nói xong, cậu ta chạy đi không quay đầu lại. Còn viên mục rıza bên trong ao máu, mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng tinh thần cậu hiện giờ cũng còn như tỉnh táo, sở dĩ cậu đi đến trung tâm ao máu là vì muốn tìm thứ gọi là nhục chi kia, sau đó nghĩ cách hủy nó hoàn toàn. Có kinh nghiệm năm đó của đoàn phong, viên mục Giả biết không thể đốt cháy nó được. Hơn nữa, trong ao này đều là chất lòng sền sệt. Nếu không có chất dẫn cháy như xăng, thì không thể đốt được. Không biết vì sao, một suy nghĩ tà ác xuất hiện trong lòng viên mục Giả. Nếu như mình ăn thứ đó, có khi nào có thể hoàn toàn hủy được nó không? Lần này, dục vọng trong lòng viên mục dã lần nữa bùng lên, mê hoặc tinh thần khiến bản thân cậu dần lạc lối. Chuyện sau đó ngay cả viên mục dã cũng không nhớ rõ bởi vì đến khi cậu tỉnh lại bên trong ao máu không còn chút buôn máu nào, cả khoảng trống do thứ kia tạo ra cũng biến mất không thế đầu nữa, chỉ còn lại một tàng đá chơi trọi trong ào. Viên mục dã cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng, nặng đến mức ngồi dậy cũng khó khăn. Trước đó Cậu còn loáng thoáng nghe theo hoắc nhiễm nói sẽ đi tìm nhóm đoàn phong. Cho nên lúc này, cậu thực sự lo lắng tên nhóc kia sẽ gặp phải tiểu ngũ trên đường. Trong lúc cậu đang cố gắng chống đỡ muốn bỏ dậy, thì đột nhiên nghe thì tiếng bước chân cách đó không xa. Mới đầu cậu còn tưởng đó là bọn đoàn phong đã quay lại. Nhưng đến khi tiếng bước chân kia lại gần, thì cậu nhận ra đó chắc chắn không phải là bất kỳ ai trong số 54. giọng một người đàn ông vang lên bên cạnh ào. Vì sao lại như vậy? Nhục chi đâu? Sao không còn gì thế? Hình như viên mục giả đã từng nghe thấy giọng nói này rồi. Cậu cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia. Nhưng cố mãi vẫn không thể ngẩng đầu lên được. Không ngờ đúng lúc này cậu lại nghe thấy tiểu ngũ kích động nói Làm sao tôi biết được? Lúc tôi đi tất cả vẫn còn ổn mạ nhất định đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Giọng nói kia lại vàng lên Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đến xem người kia đã chết chưa Chắc chắn hắn biết ai đã mang nhục chi đi Lúc này Viên mục dã nghe thấy tiếng Có người nhảy vào trong ao máu Hẳn là tên tiểu ngũ kia nhảy vào Đoán vậy Trong lòng viên mục dã đột nhiên sinh ra ác niệm Sự tàn ác chưa bao giờ xuất hiện Trong cậu bùng lên Trong nháy mắt tiểu ngũ đi đến gần Cậu dùng một tay bóp cổ gã Tiểu ngũ không ngờ Viên mục dã lại còn năng lực phản kháng như vậy Gã ngạc nhiên nói Mày, sao mày có thể cử động được? Viên mục giã không buồn nói nhảm với gã, mà kéo gã đến trước mặt người người. Thấy mùi vị của gã này còn kém xa hoặc nhiễm, bền vùng tay ném gã sang một bên. Tên còn lại thấy thế cũng chạy đến hỗ trợ. Lúc này Viên mục giã mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ kia. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Giọng nói của gã chắc đã xuất hiện trong đoạn video được camera quay lại. Nói cách khác, gã chắc chắn là một trong hơn 30 người. Của tổ quay chương trình đã mất tích kìa. Chỉ tiếc là gã này không phải đối thủ của viên mục giã. Chỉ hai ba chiêu, cậu đã đè được gã xuống đất. Trong thoáng chốc, viên mục dã bị mất kiểm soát. Cậu há mồm cắn lên cổ đối phương. Nhát cắn này của viên mục dã vô cùng chuẩn xác. Ngay lập tức xế rách động mạch cổ của đối phương. Một dòng máu tươi phun ra ồ ạt từ động mạch chính. Không ngừng kích thích thần kinh cảm quan của viên mục dã. Đến mức khát vọng đối với máu trong lòng cậu nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Tiểu ngũ thấy đồng bọn bị viên mục giã cắn rách cổ thì hai mắt trộn tròn lên. Trong lúc này, gã muốn đi lên ngăn cản cũng đã chậm. Khi động mạch cổ đã bị vỡ thì chỉ còn đường chết. Không biết tại sao, lúc viên mục giã nhìn thấy gã kia hoàng sợ chê cổ, máu không ngừng phun qua các kẽ tay, cậu lại dứng lại. Lý trí của cậu trong thoáng chốc quay về. Cậu biết mình không thể tiếp tục làm vậy. Nếu không sẽ biến thành quái vật chỉ biết hút máu Thế nhưng cho dù viên mục dã không hút máu của gã nữa Thì kết cục của gã cũng đã xác định Lúc này tiểu ngũ như nhớ ra điều gì đó Gã túm áo viên mục dã hỏi Nhục trì trong áo đâu Vật kia có thể cứu mạng anh ta Nhục trì đi đâu rồi Lúc này viên mục giã biết đi đâu tìm nhục trì cho gã Nó đã bị cậu ăn vào bụng mất rồi Cũng đâu thể bắt cậu nôn ra được Nghĩ đến đây viên mục giã không khách sáo với gã nữa, cậu gạt mạnh tay gã đẩy sang một bên, giờ nói Thứ kia đã bị tao hủy rồi Lúc bọn mày làm điều ác phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ Tiểu ngỗ sứng sờ sau đó điên cuồng nói Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tao muốn sống lâu hơn người khác thì có gì sai Đừng tưởng tao không biết là thằng nhóc khi đã cầm nhục chi chạy đi rồi Đúng không? Vứt lại mày trong ào này Bây giờ, mày đưa tao đi tìm nó. Chỉ cần lấy được nhục trì, tao bảo đảm mày sẽ trường sinh bất lão. Viên mục giả bình tĩnh nhìn tiểu ngũ, sau đó nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tao lập lại một lần nữa, thứ đó đã bị tao hủy rồi. Từ nay trên đời này, sẽ không còn thứ đó tồn tại nữa. Lần này tiểu ngũ mới biết, viên mục giả không phải người mà gã có thể kích động. Gã chật vật nhìn về phía đồng bọn đang nằm dưới đất, sau đó kêu lên. Càng! Gã cường trên đất đang không ngừng dãy ruộng Khi con người bị mất máu quá nhiều Sẽ khiến bắp thịt bị co vào Nếu như lập tức đưa gã đến bệnh viện cấp cứu Có lẽ còn chút hy vọng sống Nhưng đây là hoang đảo Cho dù có máy bay trực thăng Đến cứu viện cũng không kịp nữa Nếu trong tình huống bình thường Viên mục giã sẽ vì cái chết của gã cường Mà ấy nấy tự trách Nhưng lúc này Cậu không có chút cảm giác nào cả Đây không phải do cậu máu lạnh vô tình mà vì cậu cảm thấy mọi chuyện đều có nhân quả. Trước đó bọn chúng đã lạm sát người vô tội, dèo nhân xuống, đương nhiên sẽ phải gánh chịu quả khi gặp viên mộc giả. Gã cường chết đi, hai mắt tiểu ngũ đỏ lên. Viên mộc giả nhìn ra được quan hệ của họ không đơn giản. Cậu trầm giọng hỏi: Gã là gì của mày? Biểu cảm của tiểu ngũ rất dữ tợn. Gã nói: Cậu ấy là người cuối cùng có quan hệ máu mủ với tao trên đời này. Nhưng đã bị mày hại chết rồi. Viên mục giã hờ lệnh. Những người bị mày hại chết không vô tội sao? Mày từng nghĩ đến những người thân còn sống của họ chưa? Tiểu ngũ trẻ mắt cười khẽ. Hai bà vài gã rùng lên. Cơ nhờ nghe thích chuyện vô cùng buồn cười vậy. Một lát sau gã mới nhịn cười, nói. Bọn chúng chết hay không có liên quan gì đến tao? Ngay cả con cháu của mình, tao cũng không gánh nổi. Chứ đừng nói đến bọn chúng. bọn chúng là cái thá gì chứ đúng vậy thế thì người thân của mày chết hay không cũng có liên quan gì đến tao viên mục giã nói với khuôn mặt không biểu cảm lời này của viên mục giã đã chọc giận tiểu ngũ về mặt gã nhăn nhúm gã nói chẳng lẽ mày không lo lắng chút nào cho những người cùng mày lên đảo ơ viên mục giã u ám nói ngay cả tao mày còn không giết được sao có thể giết được bọn đoàn phong Hơn nữa, không có nhục trì, mày giết bọn họ cũng đâu có ý nghĩa gì. Tiểu ngũ cười, không có nhục trì thì tao không tái tạo lại được à? Mày không biết lai lịch của thứ này như thế nào sao? Năm đó trong hàng núi, nhục trì đã bị đoàn phong cho một mồi lửa. Không phải tao vẫn có cách tái tạo lại nó sao? Những lời này của gã đã nói đúng điểm nghi vấn trong lòng viên mộc giả Cậu muốn làm rõ ràng chuyện máu thái tuế năm đó. Vậy nhục trì bây giờ là thứ gì? Hoặc nên nói lại lịch của nó như thế nào? Tiểu ngũ thấy viên mục Giả không nói gì, gã cười khởi. Lần nói mày không có hứng thú nhá, thứ này có lại lịch rất lớn. Nếu như hôm nay tao không nói, sợ rằng sau này chúng mày không có cơ hội biết nữa đâu. Không ngờ viên mục Giả lại cười lạnh lùng. Biết nguồn gốc của nó thì sao? Nếu chỉ có một mình mày biết nguồn gốc của thứ này, lại có thể tái tạo nó. Vậy thì giết mày không phải là hết chuyện à? Tiểu ngũ nhẹ răng cười. Nói nhẹ nhàng thoải mái quá nhỉ? Vậy phải xem mày có bản lĩnh này không? Máu người đã kích thích bản năng hiếu chiến trong viền mục giã lên đỉnh điểm. Cậu không hề để tiểu ngũ trong mắt mà nói giọng khiều khích. Con giao cầu mày dùng để giết cô gái kia đâu rồi? Tiểu ngũ cười lệnh. còn đàn bà chết tiệt. Máu quả à không xứng đáng trở thành dưỡng chất cho nhục trì. Nhưng mày thì khác. Tao rất tò mò. Sao mày có thể sống sót trong ao máu? Viên mục giã đương nhiên không thể nói cho tiểu ngũ biết. Mình đã ăn bào bối nhục trì của gã. Cậu chỉ hừ một tiếng. Tao rất tò mò. Vì sao mày có thể sống lâu như vậy? Vì mình có thể sống mà hại chết nhiều người như thế. Nhưng đổi lại mày được thứ gì? Ngoại trừ trường sinh bất lão, thì mày có chút niềm vui nào của người sống không? Bây giờ, Ngay cả người thân cuối cùng của mày cũng đã chết. Nếu tao mà là mày, thì đã sớm đập đầu chết đi luôn rồi. Tiểu ngũ trầm ngâm một lúc, sát ý trong mắt dần dần dày lên. Xem ra, hôm nay cho dù thế nào, hai người cũng phải đấu một trận sống chết. Con dao cầu mà trước đó tiểu ngũ sử dụng chỉ thích hợp cho việc hành hình ngược sát. căn bản không thể áp dụng cho trường hợp cận chiến chém giết như thế này. Thế nên gã đưa tay ra sau, rút con dao hai lưỡi sắc nhọn ra. Viên Mộc Giã thấy đối phương đã rút dao nhọn, nhưng mình lại không hề nhúc nhích, bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, mặc dù đối phương rất khỏe, nhưng không có nhục chi cũng chỉ là nổ mạnh mất đà. Hơn nữa, khi nãy cậu người thấy trên người gã người thân kia có mùi rất lạ, không phải mùi người sống nên có. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mũi dao của Tiểu Ngũ đã đâm thẳng về phía bụng Viên Mộc Giã. Viên Mộc Giã lắc người nhẹ nhàng tránh thoát. Sau đó đặt một tay lên cổ tay đang cầm dao của đối phương, nhẹ nhàng dùng sức bẻ một cái. Có tiếng rắc vàng lên, tay đang cầm dao của tiểu ngũ đã bị bẻ gãy. Không ngờ tên điên này, nhờ bị đứt dây thần kinh cảm giác vậy, nhanh chóng chuyển dao sang tay còn lại, tiếp tục đâm về phía viên mục giả. Bởi vì viên mục giả không thể ngờ tiểu ngũ có thể trở tay đâm thêm một dao nhanh đến vậy, nên phản ứng bị chậm mất nửa nhịp, đến khi mỗi dao xuyên qua quần áo mới lách người né tránh. Xoẹt một tiếng. Vạt áo của viên mộc dã đã bị thủng một lỗ lớn, giả bụng cũng bị rạch một đường chảy máu. Động tác của Tiểu Ngũ rất nhanh, mặc dù cổ tay đã bị bể gãy, nhưng việc này không hề gây ảnh hưởng gì đến gã. Động tác của gã vẫn rất lưu loát. Một chiều kia không trúng, lại tiếp tục cầm dao nhọn đâm vào sườn viên mộc dã. Đương nhiên viên mộc giã không để gã có cơ hội này, cậu dựa vào lợi thế chiều cao, nhấc chân đá vào ngực Tiểu Ngũ. Những cú đá này của cậu như đá phải vật liệu cứng rắn. không hề có cảm giác đạp vào người sống. Sau cú đạp, hai người tách nhau ra một khoảng cách. viên mục giã cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, may mà chỉ xước ra. Cậu cởi áo ngoài bó chặt vết thương lại, rồi nhìn về phía tiểu ngũ. Cậu nói, mày không thấy đau à? Cú đạp của viên mục giã khiến tiểu ngũ hò khàn, gã thở hồn hển Đã rất lâu rồi, tao không biết đau là gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mày có muốn thử không? Viền Mục Giã cười lạnh, chỉ có xác không hồn mới không cảm thấy đau đớn. Sống như mày thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Ngũ hừ một tiếng. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là xác không hồn. Sau khi nói xong, gã cười áo ra để lộ nửa người trên của mình. Lúc này viên Mục Giã mới biết tại sao khi nãy lại cảm giác cú đạp đó kỳ lạ. Hóa ra nửa người trên của tên điên này đã sớm chỉ còn lại xương trắng ảm đạm. Nhìn thấy rõ cả nội tạng bên trong, thấy cả trái tim đã chuyển thành màu đen đang đập yếu ớt, dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Thấy viên Mộc giã bị cơ thể của mình dọa sợ, tiểu ngũ cười lạnh. Mày đã từng tự ăn thịt mình chưa? Có biết máu thịt của mình có mùi vị thế nào không? Viên Mộc giã dùng mình, cậu không thể ngờ vì mạng sống, tên tiểu ngũ này thậm chí đến thịt trên người mình cũng dám cắt ra ăn. Tên điên này có còn là người không? Viền Mục Giã không thể hiểu nổi. Mày chẳng phải vẫn luôn ăn thịt người khác à? Làm sao? Làm sao lại biến thành dáng vẻ như thế này? Tiểu ngũ hử lạnh Mày không bao giờ hiểu được để sống sót tao đã phải cố gắng thế nào? Đừng nói với tao cái gì mà cuộc sống không quan trọng dài hay ngắn. Mẹ nó đều là rắm chó cả. Người chết là chết. Khi còn sống mới biết cảnh tượng não nhiệt là như thế nào. Lúc đầu Khi tao lưu lạc đến đây, ở trên đảo không hề có thứ gì. Đừng nói là thịt người, ngay cả cá, tao cũng không bắt được. Vì có thể sống, tao chỉ có thể tự cắt máu thịt mình cho nhục chi ăn. Sau đó, tao lại ăn nhục chi, không ngừng phát triển mới có thể sống sót. Người như mày, chưa từng trải qua cảm giác đói bụng, vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác của người sắp chết đói là như thế nào. Viện mục giả thấy bộ dạng này của tiểu ngũ, Thì cảm thấy chán ghét vô cùng. Cậu thấy dạng người này sống trên đời không có chút giá trị nào cả. Gã là một thứ rác rưởi nên vứt bỏ từ lâu rồi. Nhìn gã thêm một giây cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Ngay vậy, viên mộc giả đi đến vùng trần đá tiểu ngũ. Sau đó, dùng đùi phải và đầu gối chặn đối phương, cậu đánh từng quyền liên tiếp vào mặt tiểu ngũ. Mỗi quyền viên mục giả đều ra tay rất nặng như hận không thể một nhát đập nát mặt đối phương. Khiến gã vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt người khác Với sức mạnh mỗi quyền của viên mục dã, Không bao lâu nữa tiểu ngũ sẽ bị đánh chít tươi Không ngờ đúng lúc này Có tiếng hoắc nhiễm vang lên từ phía sau Anh đừng đánh nữa Viên mục dã nghe tiếng hoắc nhiễm thì dừng tay lại Nhưng lúc này Nửa gương mặt của tiểu ngũ đã bị đánh đến mức máu thịt bè bếp Sau đó Mấy người đoàn phòng chạy đến Khi mọi người thấy dáng vẻ của viên mục dã Bây giờ đều hơi giật mình Bỏ qua cơ thể dính buồn máu sắp khổ kìa Chỉ riêng ánh mắt Đã khác trước rất nhiều Đoàn phong và trương khai chạy đến kéo viên mục dã Rồi nhìn tiểu ngũ Đang thoi thóp nằm trên mặt đất Nếu bọn họ đến chậm một chút nữa thôi Có lẽ viên mục dã đã đánh chết gã rồi Đại quân hỏi Viên, cậu sao thế Viên mục dã cúi đầu Nhìn hai bàn tay đầy máu của mình Sau đó ngỡ ngàng nói Vừa rồi tôi không khống chế nổi mình Cảm thấy chỉ có đánh chết gã thì mọi người mới có thể bình an rời khỏi nơi này. Đoàn phòng đi đến ao máu nhìn thoáng qua, sau đó mặt biến sắc. Dường như anh ta đã biết có chuyện gì xảy ra. Anh ta đi qua xem tình trạng của tiểu ngũ trước, rồi đi đến bên cạnh Viên mục Dã, nói. Viền, cậu nói thật cho tôi biết, thứ đồ trong ao máu đâu rồi? Ánh mắt Viên mục Dã mềm màn nhìn về phía đoàn phòng, cậu nói. Tôi, có lẽ tôi đã ăn rồi. Mọi người nghe thế đều hoảng sợ dáng vẻ như quỷ của tiểu ngô Đang nằm dưới đất kia Vẫn trong tầm mắt mọi người Gã bị biến thành như vậy Không phải là bởi ăn cái thứ Ở trong ao máu kia sao Đoàn phòng cảm thấy đau đầu Anh ta hỏi Ăn Vậy bây giờ cậu thấy thế nào Có chỗ nào không thoải mái không Viện mục dã lắc đầu Không sao Chỉ luôn cảm thấy bất cứ lúc nào Mình cũng có thể bị mất khống chế Để nỗi tôi không còn là chính mình nữa. Lúc này tiểu ngô nằm dưới đất, nghe thấy nhục chỉ mình dùng máu thịt nuôi bao nhiêu năm, lại bị người khác ăn mất. Lập tức dãy ruộng ngồi dậy. Sau đó gã nhìn viên mộc dã mà cười điên cuồng. Ha ha ha, hay lắm. Không phải mày ghê tẩm dáng vẻ như quỷ này của tao à? Mày cũng sẽ nhanh chóng biến thằng người không ra người quỷ không ra quỷ như tao thôi. Nghe gã nói như vậy, trong lòng viên mục dã cũng cuống lên. Cậu không biết trong lúc mơ hồ, Mình đã ăn nhục chi thế nào? Hay thật, virus trong cơ thể còn chưa triệt bỏ hết. Bây giờ lại còn ăn phải thứ buồn nôn không biết là gì kia. Đoàn phòng thấy rắc mặt viền mộc ra khó coi liền chấn an cậu. Không sao đâu, quay về để lão lập nghĩ cách. Anh ta nói xong thì nhìn về phía tiểu ngũ cô gương mặt đã nát một nửa. Đã lâu không gặp, tiểu ngũ. Tiểu ngũ gượng cười. Không ngờ chúng mày có thể thoát khỏi bẫy dập của tao nhanh như thế. Xem ra, đoàn phòng chính là đoàn phòng. Cho dù biến thành dáng vẻ gì thì vẫn là mày của năm đó. Hóa ra ba ánh đèn pin mà bọn họ nhìn thấy đúng là của mấy người đại quân. Giờ dĩ ánh đèn bị biến mất không nhìn thấy gì nữa là bởi vì ba người họ nghe thấy tiếng cầu cứu của bốn nhân viên trước đó bị mất tích. Cho nên mới nghe tiếng âm thanh ngoặt vào một cửa hàng khác. Thật ra địa hình trong hang núi này rất phức tạp, không chỉ có hai lối ra đơn giản như họ nghĩ. tiểu ngũ đã ghi âm lại tiếng kêu cứu của bốn nhân viên kia rồi đặt chúng ở trước cạm bẫy. Khi ba người đại quân đi theo tiếng kêu, trong không gian mờ tối, tất cả đều trúng bẫy. May mà nhục chi cần máu của người sống để nuôi dưỡng, cho nên trong các cạm bẫy, tiểu ngũ không bố trí những thứ gây chết con mồi. Nhưng sau khi đoàn phong chạy đến, lại không thể một mình kéo mấy người đó ra. Đến tận khi hoắc nhiễm đi tìm cứu viện tìm được bọn họ, mới cùng anh ta kéo mọi người từ trong hố sầu ra ngoài sau đó bọn họ chạy hết tốc lực về phía ao định quay về cứu viên mục giã đang bị chìm trong ao máu không ngờ khi đến nơi lại nhìn thấy viên mục giã đang cưỡi trên người tiểu ngũ dáng từng cú từng cú đấm xuống nếu không có họ kịp thời ngăn cản thì viên mục dã đã đánh chết tiểu ngũ rồi đoàn phòng nhìn tiểu ngũ anh ta cũng không có thời gian ôn chuyện với tiền điên này chỉ lạnh giọng nói Bốn người kìa mày giấu ở đâu? Tiểu ngỗ nhề răng ra cười. Nghe gì thế? Bốn người đó đã bị tào giết chết rồi. Đoàn phong lắc đầu. Không thể nào. Với từng đấy thời gian, mày không thể kịp giết hết bọn họ được. Hơn nữa, bảo bối nhục chi của mày chẳng phải cần dùng máu tươi sao? Nếu như mày giết họ thì cần gì phải chuốc mê họ rồi mới vất vả lôi đi chứ? Khuế miệng tiểu ngỗ giật giật. Sau đó, gã bày ra tư thế lợn chết không sợ nước rồi, một câu cũng không chịu nói. Theo như cách nói của đoàn phòng, thì hơn 30 người kia chắc chắn không cứu được. Nhưng bốn người này nhất định vẫn còn sống, chỉ là đã bị tiểu ngũ giấu ở một nơi hẻo lánh nào đó mà chỉ mình gã biết. Nếu gã không chịu nói ra, thì thời gian qua lâu sẽ chỉ còn đường chết. Từ đầu đến cuối, viên mộc giã vẫn luôn can sát biểu cảm của tiểu ngũ, Sự căm ghét trong lòng cậu ngày càng sâu sắc. Nếu không phải bọn đoàn phong chạy đến, cậu đã đánh chết tên kia rồi. Nhưng cậu biết điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra bốn người kia trước, nên trầm giọng hỏi, gã cường kia là gì của mày? Tiểu ngũ quay sang nhìn thi thể gã cường đã sớm lạnh bằng. Chính xác mà nói, nó là con cháu của chị gái tạo. Dòng máu chảy trong cơ thể nó cũng giống tạo. Đoàn phong không hiểu. Sao mày lại lưu lạc đến đây? Thịt thái tuế trong hàng núi nằm đó không phải đã bị tao đốt hết rồi ư? Tiểu ngũ nói một cách giận dữ. Còn không phải do mày đã đốt cái hàng đó đi à? Nếu không, làm sao tao lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay chứ? Viên mục giã hử lạnh. Mày biến thành như ngày hôm nay là do mày tự gieo gió gặt bão. Mỗi một lựa chọn đều không phải người khác ép mày chọn. Mày thì biết cái gì? Nếu nằm đó nó không đốt thịt thái tuế đi. bọn tào cũng không cần vì thiếu đồ ăn mà phải ăn máu thái tuế. Ông nội tào đã nói sự thật về thái tuế cho mọi người trong thôn biết để họ có thể giống sót. Nếu không phải bọn chúng vừa tham vừa lười thì mọi chuyện sao trở thành thế này? Chuyện này có thể oán trách ai? Nhưng đoàn phòng vì không muốn chuyện như thế tiếp tục xảy ra nên đã dùng một mồi lửa đốt hết hàng núi đó đi. Chúng mày có biết không còn thịt thái tuế đối với những người còn sống như bọn tào là như thế nào không? Chúng mày có biết thứ đó có nguồn gốc thế nào không? Tiểu ngũ cuồng loạn nói. Đoàn phòng nhớ đến loại dịch nhờn trong suốt mà mình nhìn thấy trong động năm đó. Anh ta lấy làm kỳ lạ mà hỏi. Mày nói, nhục chi chính là dịch nhờn có thể khiến động vật ngạt thở trong nháy mắt đó sao? Tiểu ngũ hít mắt nhớ lại chuyện năm đó. Đúng, thứ đó chính là nhục trì. Lúc đầu, vốn bọn tao không cần phải ăn thứ đó. chỉ cần ăn thịt thái tuế sinh ra từ nhục trì là được rồi nhưng mày lại đốt hết thịt thái tuế đi để lộ ra nhục trì bên dưới thật ra năm đó hàng động kia cũng không phải là một hành động bình thường mà là một hành động chứa đầy thi thể bị quyền lãng năm đó chính phủ nước S từng tổ chức chiến dịch tiêu diệt thổ phỉ ở vùng núi này hai bên thường vòng vô số đám lính đánh giặc xong là rời đi luôn không quan tâm đến đám thổ phỉ bị họ đánh chết lúc đó khắp nơi đều là chiến tranh lại thêm nhiều năm liên tiếp bị thiên tai, cho nên nhiều người khi chết đến mảnh quan tài mỏng cũng không muôn nổi dân bản xứ lấy đâu ra tiền dư thừa mà an táng cho những người đó cho nên họ đã tìm một hang động gần đấy ném tất cả thi thể vào bên trong theo thời gian ngày càng nhiều thi thể bị ném vào trong động dần dần nơi đó biến thành một nơi người sống không nên vào mà nhục chi là một dạng sinh vật nửa động vật nửa thực vật phát triển bằng cách hấp thu khí thoát ra từ các thi thể phân hủy trong động Thật ra, thì thái tuế giống như một loại nấm vậy. Nó mọc ra để thu hút các loài động vật khác, rồi dựa vào đó để rỗ rỗ săn bắt con mồi. Có điều nơi đó vắng vẻ, chỉ có mấy động vật hoàng dã nhỏ bị thu hút đến đó. Cho nên quanh năm suốt tháng, loại thì thái tuế kia đã mọc đầy cả hang núi, mà nhục trì ở bên dưới cũng dần dần rơi vào trạng thái ngủ đông. Tổ tiên của tiểu ngũ vô tình phát hiện ra sự tồn tại của thứ này. Họ phải mất mấy đời. mới dần dần hiểu rõ đặc tính của nó, đồng thời luôn dựa vào nó mà bình an vượt qua những năm tài ương. Sau khi đoàn phòng đốt hết thịt thái tuế, mặc dù đã che cửa hàng lại, nhưng vẫn không giấu được đám người tiểu ngũ biết rõ sự tình, cho nên họ lại đào cửa hàng ra, định chờ nhục trì tiếp tục sinh ra thịt thái tuế mới. Tiếc rằng không có thi thể cung cấp dinh dưỡng, nên trong khoảng thời gian ngắn, không thể sinh ra được thịt thái tuế. cho nên bọn họ đã dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng nó nhưng khi đó thứ mọc ra lại là một loại thái tuế màu đỏ cuối cùng mấy người đó vì để có thể sống sót mà tàn sát lẫn nhau còn tiểu ngũ là người sống sót cuối cùng trong cuộc đo sức ấy gã biết rõ nếu cứ tiếp tục ở lại nơi hoang vu không bóng người như vậy thì mình cũng không sống nổi cho nên đã dùng lọ lấy một phần nhục chi đem theo sau đó sống cuộc sống phiêu bạt bốn phương gã đến nơi nào thì ở đó sẽ có người mất tích một cách bí ẩn. Gã giống như thần chết đến từ địa ngục, khảo khát mọi sinh mệnh mà gã nhìn thấy. Nhiều năm trước, khi đi thuyền, tiểu ngũ gặp tai nạn trên biển. Mặc dù gã may mắn sống sót, nhưng lại bị sóng biển đánh giạt vào hoang đảo này, không thể rời đi. Rời ra cuộc sống của con người, khiến gã không thể tìm thấy con mồi để ra tay. Cuối cùng về mạng sống, gã đành cắt máu thịt của mình nuôi dưỡng nhục chi. Cho nên mới biến thành dáng vẻ ma quỷ như bây giờ. Viên Mộc giã kinh ngạc hỏi. Vậy làm sao mày tìm được gã Cường? Hơn nữa, làm sao mày biết đó là con cháu của chị gái mày? Tiểu ngũ khẽ hử nhẹ. Mấy nằm trước khi Cường cùng bạn lên đảo thám hiểm đã trở thành con mồi của tao. Nói ra, có thể chúng mày không tin. Cũng không biết có phải do thường xuyên ăn nhục chi hay không. Mà tao rất mẫn cảm với mùi vị của máu. Thậm chí có thể ngửi ra sự khác biệt trong máu của mỗi người. Mà tao lại ngửi thấy hương vị thân thuộc trong máu của Cường. Nên tao đã hỏi kỹ càng xuất thần của nó. Bấy giờ mới biết bà nội của nó là chị gái ruột của tao. Đoàn phong lạnh lùng hỏi. Gỡ cũng đã ẩn nhục trì rào. Tiểu ngũ lắc đầu. Cuộc sống của nó hiện giờ không tệ. Cũng không cần vì miếng ăn mà lo lắng. Nên tao thấy không cần thiết phải biến nó thành dáng vẻ như ma quỷ như tao. Tàu vẫn hy vọng nó có thể sống một cuộc sống như người bình thường. viên mục giả nhận ra, tiểu ngũ cũng khát vọng có thể sống một cuộc sống như người bình thường, thế nên cậu cảm thấy rất khó hiểu. Lúc đó đã có thể rời đảo, vì sao mày vẫn muốn tiếp tục ở lại đây? Tiểu ngũ cười khổ một hồi rồi nói, Tàu như thế này còn có thể đi đâu? Ở trên đảo, mặc dù hoàng vù, cũng là một nơi đẹp đẽ, không bằng cứ tiếp tục ở đây sống qua ngày. Hơn nữa, Có sự giúp đỡ của Cường, tao cũng không cần buồn phiền vì không có con mồi nữa. Viên mục giả không khỏi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa. Xem ra tên Cường này với ông của gã có rất nhiều điểm tương đồng, đều là những tên sát nhân biến thái. Lúc này, viên mục giả nghĩ đến nữ nghệ sĩ Lisa bị tiểu ngũ chém ngang lưng. Cậu thấy lạ, nên hỏi, Thế tại sao mày lại giết Lisa sớm như thế, mà không phải đưa cô ta vào trong ao máu này hiến máu? Tiểu ngũ hử lạnh gã hùng hãn nói À ta, trước đây là bạn gái của Cường vì muốn nổi tiếng mà chia tay với thằng bé tìm đến một nhà sản xuất tốt hơn mà chuyện quá đáng nhất chính là bọn chúng sẽ đến đây quay một chương trình theo như Cường nói một khi chương trình này được phát sóng hoang đảo này có khả năng sẽ bị khai thác đến lúc đó nơi dung thân duy nhất của tao cũng không còn nên tao nhất định phải giết sạch bọn chúng Đoàn phong thở dài. Mày nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Giết hết những người đó thì hòn đảo này sẽ không bị khai thác cả. Sở dĩ mày không có chỗ dùng thân là bởi vì những chuyện ác mày đã làm. Ngay cả chính mày cũng cảm thấy mày là một con quái vật cho nên mới trốn ở trên đảo Hoàng. Chuyện đã đến nước này tao khuyên mày vẫn nên nói ra chỗ nhốt bốn người kia đi. Có lẽ tao sẽ cân nhắc đến việc thả mày đi. Tiểu ngũ cười lạnh. Không có nhục trì, mày thả tao đi cũng có lợi ích gì. Không bằng để bốn người kia cùng tao lên đường. Trên đường xuống suối vàng cũng không cô đơn. Đoàn phong gần rộng. Trên đường mày xuống suối vàng, sao có thể cô quạnh chứ? Mày đừng quên những người bị mày giết đều đang chờ mày đấy. Xong mặt tiểu ngũ biến đổi, gã cố gắng chấn tĩnh mà nói. Đó là do số mệnh bọn chúng không tốt. Nếu như đổi lại là chúng, chắc chắn chúng sẽ giết tao không nương tay đầu. Viên mục Giả tức giận nói Cái rắm mấy Có lẽ ban đầu mày giết người đúng là vì mạng sống Nhưng mày có dám nói Mày thu thập 100 cái răng hàm kia Là để tôn vinh cái chết của họ Đã ban cho mày sự sống không Đừng nói như mình vô tội thế Từ đầu đến cuối Mày chính là một ác ma giết người Mày hưởng thụ cảm giác ngược sát con mồi Cho nên mới rút răng hàm của bọn họ ra Làm chiến lợi phẩm Để khoe khoang chiến tích của mình Vậy thì làm sao Chỉ cần tao muốn, tao có thể quyết định sống chết của bọn chúng. Tao muốn để bọn chúng sống thì chúng được sống. Tao muốn bọn chúng chết, chúng nhất định phải chết. Nói xong lời cuối cùng, về mặt tiểu ngũ vô cùng dữ tợn, giống như một con ác quỷ không có nhân tính. Trường Khải đứng bên cạnh thấy thế, túm lấy cổ áo gã và quát: Nhanh nói cho tao biết mày giấu bốn người kia ở đâu. Nếu không, đừng trách tao không khách sáo. Nhưng tiểu ngũ không thèm để ý đến lời Trường Khải nói. Gã tỏ ra khinh miệt, tệ mày, dù sao không có nhục trì, tàu cũng chết chắc, nói hay không nói với tàu cũng chẳng khác gì đâu. Trong lúc mọi người cảm thấy không còn cách nào để đối phó với tiểu ngũ nữa, thì Tằng nam nam đột nhiên đi đến, cô ấy nhìn tiểu ngũ, sau đó lạnh lùng nói. Đối với ông mà nói, chết là một sự giải thoát, nhưng trong khoảnh khắc chờ chết, ông có thể chọn chết một cách thoải mái, hoặc để tôi tra tấn đến chết. Đến cả về mặt hung thần ác sát của Trường Khai lúc trước cũng không làm Tiểu Ngũ để vào mắt. Sao gã phải sợ hãi một cô gái nhỏ bé như Tầng Nam Nam chứ? Nhưng gã nhanh chóng vì sự ngu rốt của mình mà phải trả giá đắt. Vì thật ra trong đám người kia, kể ra tay tàn độc nhất lại chính là cô gái thuần nhìn trông rất vô hại này. Tầng Nam Nam liếc mắt ra hiệu cho Trường Khai và Đại Quân, bảo bọn họ để Tiểu Ngũ lại. Tiếp đó cô ấy dùng bình nước mà mình mang theo đi tới bờ biển gần đấy Lấy một bình nước biển. Xong việc, tầng nam nam lấy áo khoác của mình, phủ lên mặt tiểu ngũ, rồi nói. Khi nào ông nói thì tôi sẽ dừng lại. Tiểu ngũ đã bao giờ nhìn thấy những thứ này. Gã không biết cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia định làm gì. Nhân viên mộc dã và đoàn phòng thì hiểu rõ. Tầng nam nam định dùng một phương pháp bức cung có tên là thủy hình để ép tiểu ngũ vào khuôn khổ. Thủy hình có thể khiến người bị bức cung cảm nhận được sự đau khổ khi cận kề cái chết, là một thủ đoạn bức cung vô cùng tàn nhẫn. Tầng nam nam thuần phục không nhanh không chậm, đổ nước biển lên chiếc áo phủ trên mặt tiểu ngũ. Ngay lập tức, gã bị ngạt thở mà dãy ruộn liên tục. Nhưng vì bị đại quân và trường khai giữ chặt, nên tiểu ngũ chỉ có thể chịu đựng cảm giác khó thở đến cùng cực. Cứ tiếp tục như vậy, gã sẽ không chịu đựng nổi. Đoàn phòng nhìn Tăng Nam Nam ra tay quyết đoán Thì cảm thán Ác nhân, tất có ác nhân trị Đúng là đạo trời tuần hoàn Ông trời không bỏ qua cho bất cứ ai bao giờ Viên mục giả cũng choáng váng Mặc dù trước đây cậu đã biết Tăng Nam Nam không hề đơn giản Nhưng không ngờ cô ấy lại biết cách tra tấn thế này Tuy trước đây chính cậu Cũng từng thẩm vấn nghi phạm Nhưng chủ yếu là dùng lời nói mà thôi Giờ này cậu chưa từng Động tay động chân với nghi phạm bao giờ Dưới sự công kích của tầng Nam Nam, cuối cùng tiểu ngũ cũng không chịu nổi nữa. khai ra bốn người kia bị gã và gã cường nhốt ở dưới vết đá trên một hòn đảo phía Bắc. Giờ dĩ bọn chúng đặt ở đó vì cả hai đã chuẩn bị sẵn. Nếu như gã và cường có thể giải quyết hết đám người đoàn phong, thì đương nhiên sau đó sẽ đưa bọn họ về đây. Còn không thì đợi đến khi Thủy Triều lên bốn người kia cũng sẽ chết đuối. Đương nhiên sẽ không ai biết ngô cường trong tổ quay phim có vấn đề. Trong lúc họ đang nói chuyện thì Thủy Triều đã bắt đầu dâng lên. Đoàn phong bảo bốn người đại quân quay về chỗ quay phim chờ cứu viện từ ngoài đảo đến. Còn anh ta và viên mục giả thì áp giải tiểu ngũ đi về phía vách núi phía bắc cứu người. sở dĩ anh ta để đại quân quay về chỗ cắm trại trước, chủ yếu là do tốc độ dâng lên của Thủy Triều hiện giờ rất nhanh. Việc cứu người sẽ rất nguy hiểm, cho nên đoàn phong mới lấy cớ này để đuổi họ về trước. Mà lúc này, vách đá ở phía bắc đã bị nước biển tràn vào. Tiểu ngũ bị trói hai tay đang đi giữa hai người, gã cười khẽ, nói Bây giờ chúng mày đến đó cũng chỉ đi chịu chết, chúng mày không thể cứu được bốn người kia. Viện mục giã đi phía sau lạnh giọng phản bác Loại người như mày sao có thể hiểu được cảm giác khi cứu sống được một mạng người là như thế nào? Nếu như trên thế giới này thực sự có thiên đường và địa ngục thì cứu sống bốn người đó chính là công đức duy nhất của mày trước khi bước vào địa ngục đấy. Tiểu ngũ nghe viên Mục dã nói thế cũng không lên tiếng nữa. Không biết có phải gã hiểu được những gì viên Mục dã nói hay không. Nước biển dưới chân ngày càng dâng cao. Cuối cùng ba người cũng ra khỏi cửa hang đi đến đảo nhỏ ở phía bắc. Nơi đó là một vùng sườn đồi. Chỉ khi thủy triều hạ xuống mới lộ ra bãi biển đầy đá tảng. Dựa vào miêu tả của tiểu ngũ gã đã trói chặt tay chân của bốn người kia ném lên một tảng đá lớn. Cho nên trước khi thủy triều dâng lên bọn họ sẽ không bị nước biển nhấn chìm. Đến khi nào nước biển ngập qua những hòn đá đó Thì thần tiên cũng không cứu nổi Tàng đá bên bờ biển vô cùng dễ thấy Đoàn phòng đi ra cửa động Nhìn thấy vị trí của hòn đá Thì quay lại hỏi tiểu ngũ Là tàng đá ở phía trước sao Tiểu ngũ nhìn về phía tàng đá cách đó không xa Gật đầu Ờ là nó Là tàng đá lớn kìa Không ngờ khi bọn họ lội nước đến chỗ tàng đá Thì lại phát hiện bốn người kia đang nằm im lìm Rõ ràng Thủy Triều đang dâng lên Nhưng họ lại không có tí phản ứng nào. Đoàn phong quay đầu, trông mắt nhìn tiểu ngũ. Sao bọn họ còn chưa tỉnh lại? Tiểu ngũ nhún vài. Làm sao tao biết được? Dù sao, lúc tao đi, bọn chúng vẫn còn hôn mê. Đoàn phong không thèm để ý đến tiểu ngũ nữa. Anh ta quay lại bò lên tàng đá, xem tình hình của mấy người kia. Không ngờ sau khi đoàn phong đi lên, lại nhìn thấy miệng mũi của mấy người kia đều chảy máu. Đã tắt thở từ khi nào rồi? Tất cả mọi người đều không ngờ tới kết quả này, không ngờ bọn họ cố gắng đuổi theo đến tận đây mà vẫn chậm một bước. Viên mục giã vừa nghe thấy bốn người kia đều đã chết, thì không thèm canh chừng tiểu ngũ nữa. Cậu hất mạnh gã ngã xuống đất, sau đó cũng trèo lên tảng đá kia. Viên mục giã đến bên cạnh một thi thể, ngồi xuống xem xét, sau đó thử thăm dò mạch đập của họ. Cậu nói, mấy người này đều bị dao đâm vào ngực mà chết, cơ thể vẫn còn ấm, hẳn là mới chết không lâu. Đoàn phong sầm mặt lại, vội vàng cúi người sờ lên một thi thể. Đúng là vẫn còn ấm. Nói cách khác, tên kia vẫn còn đồng bọn. viên mục dã thở dài. Xem ra, trong mắt khả năng này rất lớn. Gã cường đã chết khi đấu với tôi. Trong thời gian tiếp theo, tiểu ngũ không hề rời khỏi tầm mắt của tôi. Gã cũng không thể nào phân thân đến đây giết bốn người này được. Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu ngũ ở bên dưới, nhưng lại không hề thấy gã đầu nữa. Viên Mục Giã giật mình quay người nhảy xuống khỏi tảng đá, nhưng cậu và Đoàn Phong tìm một vòng mới phát hiện ra trên sóng biển xa xa dường như có một bóng người đang nhấp nhô. Đoàn Phong tức giận nói: "Không phải là cả muốn chết đấy chứ?" Viên Mục Giã không thể hiểu được một người đang bị trói hai tay ở sau lưng như tiểu ngũ lại đi bơi ra biển là như thế nào. Với độ cao sóng biển lúc này, đừng nói là hai tay bị trói chặt, cho dù là kiện tướng bơi lội không bị trói buộc gì. Cũng chưa chắc đã may mắn sống sót trong cơn sóng lớn như thế. viên mục giã bực mình. Có lẽ gã đã sống đủ rồi, cho nên mới không kịp chờ mà bơi về phía biển. Kiểu chết này có lẽ còn thoải mái hơn gấp trăm lần việc rơi vào tay chúng ta. Đoàn phong phản bác. Cậu nói gì vậy? Chúng ta đáng sợ như thế à? viên mục giã lạnh lùng nói. Gã không có nhục trì, chắc chắn không thể sống nổi. Anh có dám đảm bảo sau khi gã chết? Thì thể không bị lão lâm giải phẫu Để nghiên cứu không Đoàn phong không ngờ viên mộc giã sẽ hỏi như vậy Anh ta sừng sốt một lúc mới nói Cậu sao vậy Viên mộc dã lắc đầu Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy thường hại gã Đoàn phong buồn cười Nói Một kẻ sát nhân cuồng sát thì có gì đáng thương Cái bệnh dễ thương cảm của cậu lại tái phát rồi à Nhưng anh ta Nhanh chóng không cười nổi nữa Bởi vì cửa hàng lúc trước bọn họ đi ra Đã bị thủy triều che khuất hoàn toàn triệt để cắt đứt đường đi sang phía nam của đảo của bọn họ. Viện mục dã đần ra. Đây là con đường duy nhất nối đến phía nam đảo. Hai người họ chỉ có mọc cánh mới bay lên được sườn núi kia. Thật ra sau khi thủy triều dâng, thứ nguy hiểm nhất chính là sóng biển. Nếu như gió êm sóng lặng thì không nói. Cậu và đoàn phong có thể bơi về phía nam. Nhưng bây giờ gió mạnh sóng cao. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị sóng biển đập vào đá tảng. Ai cũng là máu nóng thịt mềm. Đầu đập vào đá tảng thì có thể sống được không? Trong lúc hai người không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng trường khải gạo lên. Anh Viễn, đôi trường đoàn! Tập 59 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.